quý vị và các bạn thân mến bài tin mừng Chúa nhật thứ hai mươi bảy thường niên năm b được trích trong tin mừng theo thánh mác cô chương mười từ câu hai đến câu mười sáu mở đầu tin mừng những người biệt phái mở đầu cuộc tranh luận với đức giê xu qua câu hỏi về vấn đề ly dị họ không có ý tìm hiểu vấn đề trái lại có ý thử Đức Giê-xu và tìm cách hại người. Họ dựa vào luật Mô-xê để nói rằng, được phép rẫy vợ. Theo luật này, chỉ cần người chồng thấy người vợ không đẹp lòng mình nữa, vì khám phá ra nơi nàng, có điều gì chướng thì anh ta có quyền viết cho nàng một chứng thư ly dị, và đuổi nàng ra khỏi nhà. Những người biệt phái đề cập đến tương giao, Nam nữ theo khía cạnh pháp lý, bằng cách quy chiếu vào một quyền bính nhân loại. Đức Giêsu không nhìn vấn đề theo khía cạnh này, nhưng theo chương trình của Thiên Chúa. Do đó, người nói rõ với họ luật Mô-xê đã cho phép như thế vì lòng dạ lì lợm của con người, chứ ý Thiên Chúa không phải như vậy. Đó là một sự nhượng bộ phát sinh từ hoàn cảnh lịch sử và cần phải được chỉnh đốn lại cho phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giê-xu tô Tất cả những gì không phù hợp với nước Thiên Chúa phải bị loại bỏ. Trong xã hội, lệ luật có mục đích là giúp con người tiến bộ. Theo quan điểm Kitô tô giáo, Lệ luật có mục đích giúp con người thi hành ý Thiên Chúa và làm cho chương trình của người được hoàn thành. Nếu người ta biến lệ luật thành tuyệt đối bằng cách nêu ra các thứ quyền, khi ấy, người ta đã khép kín lại nơi chính mình và quên mất giá trị ơn gọi của mình là tiến lên phía trước. Và như thế, họ cũng khép kín trước Thiên Chúa Là đứng kêu mời họ tiến lên phía trước Lúc khởi đầu Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ Khẳng định này cho thấy Người nam và người nữ đều được Thiên Chúa dựng nên Và vì vậy họ bình đẳng với nhau Chương trình của Thiên Chúa Đó là người nam và người nữ cùng nhau tiến bước Hòa hợp với nhau Người này làm cho người kia được sống Người vợ không phải là một món đồ thuộc quyền sở hữu của người chồng và có thể bị anh ta bỏ rơi bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, khẳng định của Đức Giê-xu Kitô còn nhấn mạnh đến việc hai người nam nữ thu hút nhau, bù đáp cho nhau và kháng khít với nhau để tạo nên một cộng đoàn, một nếp sống. Đời sống lứa đôi không phải là chiếm hữu, nhưng là một cuộc phiêu lưu. Trong đó, mỗi người khám phá và thăng tiến chính mình qua việc gặp gỡ người bạn đời của mình. Đời sống này đòi mỗi người trung tín đến cùng như chương trình của Thiên Chúa. Tại sao người chồng lại có thể viện cớ người vợ có điều gì chướng để từ bỏ nàng? Phải chăng vì anh ta đã đặt khát vọng và cảm tính của mình lên trên kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ có ai khám phá sống tình yêu, người ấy mới có thể đi đến cùng cuộc phiêu lưu. Đời sống hôn nhân quả là một thực tại sâu sắc. Đời sống ấy có tính cách thánh thiêng, vì là công trình của Thiên Chúa. Và từ đời sống ấy, có thể phát sinh một con người mới. Ngay từ khi được sáng tạo, Người nam và người nữ Vốn xa cách và khác biệt nhau Được mời gọi sống chung với nhau Để làm nảy sinh tình yêu Khi tình yêu ngự trị trong cuộc sống này Thì đời sống lứa đôi trở thành một thực tại Thánh Trở thành một phần trong thân thể Đức Kitô Tô Bởi vì có tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong đó Thánh Phao Lô ghi nhận Mầu nhiệm này thật cao cả Tôi muốn nói về Đức Kitô Tô và Hội Thánh. Ephesos chương 5 câu 32 Như vậy, là người nam hay người nữ, mỗi người chỉ thực sự là mình khi được yêu mến, và mỗi người cũng chỉ thực sự là mình khi biết yêu mến. Chính tình yêu tạo nên mối tương giao duy nhất. Từ hai, họ làm nên một, không còn tính cách nào khác. Trong cuộc sống lửa đôi, mỗi người cảm nghiệm sự hiệp nhất này. Đây không phải là sự tan biến, mất hút, dấu chỉ của sự chết, nhưng là một sự trao tặng. Mỗi người vẫn tự do khi hiệp nhất với nhau để diễn tả về tình yêu Thiên Chúa và cùng tiến bước về với Thiên Chúa. Thế nhưng, có những người lầm lẫn về chính mình và về người khác những người chỉ sống bí tích hôn nhân như một nghi lễ những người coi bí tích hôn nhân như cao điểm của trí tưởng tượng được một vị thần trong mây chúc lành để rồi cuối cùng họ xa rời nhau đối với những người này ai được quyền phân xử ai được quyền ném đá vào họ thưa chỉ có thiên chúa chỉ có người mới biết họ như thế nào sau cùng Sự trung tín không phải là đặc tính dành riêng cho đời sống lứa đôi Trong nhiều cuộc dấn thân khác Vẫn phải có những người trung tín phục vụ Khi người ta phá đổ sự dấn thân Được thể hiện trong tinh thần tự do và trách nhiệm Tức là Dứt khoát lìa bỏ dân Thiên Chúa Thì đó là chia rẽ Mà chia rẽ dẫn đến cái chết Mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi lập giao ước Để sống và làm cho sống Quý vị và các bạn thân mến Hôn nhân không chỉ là tế bào nền tảng Nguyên thủy Gắn liền với màu nhiệm sáng tạo Nhưng còn là con đường nên thánh Ở đây Thánh thiện không có nghĩa là sự hoàn hảo luân lý Nhưng là một công trình thiêng liêng Và mỗi người đều trung thành thể hiện Thánh thiện bởi vì tạo nên sự hiệp nhất như Thiên Chúa đã muốn khi dựng nên con người. Và sự hiệp nhất này được diễn tả trong tình yêu. Phá vỡ sự hiệp nhất này chính là phá đổ công trình của Thiên Chúa, là làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa đã dựng nên, đó là ngoại tình. Xưa kia các ngôn sứ đã dùng từ ngữ này để nói về những người bỏ quên Thiên Chúa mà chạy theo các ngẫu tượng. Như thế, hôn nhân là con đường nên thánh. Đời sống lứa đôi tạo nên một cộng đoàn sống động, trong đó tình yêu ngự trị. Hay nói cách khác, chính Thiên Chúa ngự trị. Hẳn không phải là tình cờ khi Đức Giê-xu muốn cho thấy nước Thiên Chúa đã đến. Người đã thực hiện phép lạ đầu tiên trong một tiệc cưới. Đảng khác Câu chuyện tin mừng này cũng nhắc nhở mỗi người phải trở về thánh ý của Thiên Chúa. Người ta không được quyền nại ra bất cứ điều gì để tránh né, để không thực hiện chương trình của người. Trái lại, người ta phải can đảm sửa lại những gì sai lệch do tình trạng yếu đuối hay đam mê của mình. Cuối cùng, bài tin mừng này được đặt sau những lời Chúa Giê-xu nói về chuyện đi theo người. Vác lấy thập giá. Chúng ta có quyền hiểu rằng, Nếu như đời sống lứa đôi là con đường cần phải đi, Thì phải đi đến cùng. Và chính con đường này dẫn đến sự sống đích thực, Sự sống vĩnh cửu. AMEN